tin khoe với bảy khi hai đứa sánh vai dọc đường đến lớp sáng hôm sau hôm qua mẹ tao bảo chỗ tụi mình chơi đùa chỉ là một đống cát nhưng ba tao thì tin đó là một hòn đảo ba mày nói thế à Ờ ba tao bảo nhờ chiếc ống giò mà ba tao đã nhìn thấy tao trên đảo 7 liếm môi thế ba mày có nhìn thấy tao không tao không nghe ba tao nói thế sao mày không hỏi tao quên khuấy mất Tối nay tao sẽ hỏi Bảy nhìn vách bầm đã bợt đi trên mặt bàn Thế ba mẹ mày không hỏi Tại sao mặt mày say sát như thế à Tao bảo tao bị té ngã Thế là chẳng ai thắc mắc gì Bảy buông rầu Mẹ tao thì khác Mẹ tao bảo Mày là đi đánh nhau với ai hả con Bảy mùa khôi ba Nó chỉ còn có mẹ Mẹ nó rất thương nó Nhưng mẹ nó cũng rất hay la rầy nó Tinh động lòng Thế sao mày không nói như tao Nói té ngã ư Bậy nuốt nước bọt Nó đưa tay trà lên chóp mũi Thở dài Tao có nói nhưng mẹ tao không tin Tự nhiên tin nói Tại ba mày mất sớm Nếu ba mày còn sống Thế nào ba mày Con cũng thấy mày Con đang chơi nhảy dây ở góc sân Thấy bảy và Tinh liền chạy xô lại Miệng reo lên Hôm qua mình thấy hai bạn đánh nhau nè Lát nữa mình mét cô cho coi tin chột dạ Bịa đi mày mày ở đâu mà thấy gần đó chứ đâu lúc đó mình đang đi chợ với mẹ mình nhà con thấm mở phía sau nhịp lưng nhà bẫy không xa nhà tin lắm nghe nó nói tin và bẫy tin ngay 7 sầm mặt mày không được mết cô mày mết cô là tụi tao nghĩ chơi với mày luôn mình cứ mết con thấm bướng bỉnh cô giáo đã dặn học trò không được đánh nhau ngoài đường Ai bảo mấy bạn không nghe Mày không biết đó thôi Tin phân trần Cái thằng đánh nhau với tụi tao ấy Nó hung hãn lắm Nó cứ bắt nạt tụi tao hoài Mình không tin Con thấm chung mũi Hôm qua mình thấy hai bạn rượt Nó chạy vắt dò lên cổ rõ ràng Tin liếm môi Tại vì hôm qua tao là chúa đảo Chúa đảo thì không sợ ai hết Chúa đảo gì cơ Con thấm tròn xoe mắt bảy ửa ngực ra phía trước Kêu hẳn Tụi tao có một hòn đảo Tin là chúa đảo Còn tao là phó chúa đảo Phó chúa đảo cũng không sợ hòn đảo hết. Đã có ba người Con thắm ngồi lắc lư trên tàu lá dừa Tuyết miệng cười Đóng cát mà hai bạn gọi là hòn đảo Tin hừ mũi Nó là hòn đảo Đóng cát Con thấm khăn khăn Nó là hòn đảo đấy bảy chỉ tay xuống dòng nước Mày không thấy đại dương bao quanh chỗ tụi mình ngồi sao? Con thấm cười khúc khích. Cái mương cạn sợt mà kêu là đại dương. Tinh đỏ mặt. Mày nghĩ nó là cái mương thì kệ mày. Trong mắt tụi tao, nó là đại dương. Thấy thằng tinh lộ vẽ giận. Con thấm không cười cợt nữa. Nó đưa tay véo môi nghiêm trang. Thế hai bạn tin nó là đại dương thật à? Chứ sao? Tinh hùng hồn. Tụi tao còn tin trong đại dương này có cá mập nữa Bảy phụ hòa Cho nên tụi tao không bao giờ lội xuống biển Mỗi khi đi ra đi vào Tụi tao toàn phải co giò nhảy qua Nếu cái mương này quả thật là đại dương Thì người ta không thể nhảy qua đại dương Như nhảy qua một cái mương được Nhưng lúc này con thấm không để ý đến chi tiết phi lý đó Nó cảm thấy bị thuyết phục Nó nghĩ Ờ, nếu mình thật lòng tin một cái này là một cái khác Thì biết đâu nó sẽ là một cái khác Một lý do nữa là nó chưa bao giờ nhìn thấy đảo Càng chưa bao giờ đặt chân lên một hòn đảo Nhưng bây giờ, theo lời tin vào bẫy Thì nó đang ở trên một hòn đảo Đó là một cơ hội hiếm hoi mà Từng nó chút không một bỏ thấm lỡ thấm dần dần làm quen với cảm giác của một người lạc vào hoang đảo Và nó thấy việc đó cũng không có gì khó khăn lắm con thú vị là đằng khác chuyện đó dễ dàng hơn việc làm quen với một đứa bạn kênh kiệu nhiều và nó hoàn toàn bị đánh gục khi bẫy kéo nó lại chỗ cây cò mày thấy gì đây không phải chỉ tay vào các vết khắc gì thế 7 nghiêm trang đó là cách tính thời gian của những người lạc vào hoang đảo cứ mỗi ngày khắc một vệt mình hiểu rồi trước khi thằng bậy nói hết con thắm đã reo lên Nó dán chặt mắt vào các vết khắc, nhậm đếm rồi reo lên lần thứ hai. Thế tụi mình đã lạc vào đây nửa tháng rồi phải không Bảy? Ừ, bảy cặt đầu. Nghi là thần tinh cố tình khắc ăn gian, chứ thực ra đống cát này xuất hiện trong sân nhà thần tinh mới có 10 ngày. Nhưng dù sao đi lạc nửa tháng, vẫn đáng tự hào hơn là đi lạc 10 ngày. Bảy nhủ bụng và quyết định sẽ không bắt bẻ tin về chuyện gian lận này. Con thấm quay đầu nhìn quanh, vẻ lo lắng. Vậy làm sao để trở về đất liền? Chẳng lẽ tụi mình ở suốt đời ngoài này? Bảy bối rối gãi đầu, trước đây nó chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này. Ờ, làm sao nhỉ? Đốt lửa lên, thế là tàu bè ngoài khơi sẽ nhìn thấy. Thần tin nói, không biết nó chạy vào nhà từ hồi nào, mà bây giờ đang ôm một mớ củi khô trên tay, từ từ tiến lại. Củi khô nổ lép bép, thêm sự trợ sức của gió, ngọn lửa lớn dần, mặt con thấm lộ vẻ hân hoang. Thế là tàu bè ngoài xa sẽ nhìn thấy phải không tin? Ờ, nếu không có tàu bè quanh đây thì sao? Đột nhiên con thấm chột dạ. Nếu không có tàu bè hả? tinh khục khịt mũi rồi bối rối đáp Thì tụi mình sẽ tiếp tục ở lại trên hòn đảo này chứ sao? Con thấm méo máu. Ôi, tụi mình sẽ ở đây tới già sao? Mày đừng lo, thằng tính trăng an Cứ vài ngày mình đốt lửa một lần Thể nào cũng có lúc tàu bè đi ngang qua đây Bảy hớn hở phụ họa Và họ sẽ nhìn thấy khói bốc lên Con thấm lo xa quá Ngay khi tụi nó đốt đóng lửa đầu tiên Đã có người nhìn thấy rồi Chị hai đứng ở chỗ cửa bếp nhìn ra hất hải Em nghịch gì đó tin Em có nghịch gì đâu Đốt lửa mà không nghịch à Chị hai cao giọng Em có dập tắt ngay không Có ngày cháy nhà cho coi Con thấm nơm nớp thờ tay Giập áo tin Dập lửa đi tin Không dập được Tin bướng bỉnh Nó trả lời chị hai Nhưng cũng là đáp lời con thấm Dập lửa thì tàu bè sẽ không biết tụi em đang ở trên hòn đảo này Chị hai thở hắt ra, tay phát một cửa chỉ cho biết là chị rất ngắn ngẩm. Lại hòn đảo, chị mét mẹ bây giờ. Dọa xong một câu, chị hai biến mất sau cửa bếp. Chết rồi, con thấm nhớ nhát nhìn vào trong nhà. Chị hai vào kêu mẹ bạn ra đấy. Tin thản nhiên, người vừa rồi không phải là chị hai mình. Con thấm nó cảm giác như vừa nghe nhầm, nó ngơ ngác nhìn bạn. Chị hai bạn mà Không phải đâu Tình tuét miệng cười Đó là hải tặc Hải tặc không bao giờ muốn cứu ai Nó vờ làm chị hai Kêu mình dập lửa Để mình mắc kẹt mãi mãi mà Trên hòn đảo này đó thôi xuất hiện. Tin đoán mẹ đi chờ hoặc đi đâu đó Chị hai không tìm được Nó quay sang con thấm sung sướng giải thích theo kiểu chúa đảo Mày thấy chưa Hải tặc chỉ hù dọa thế thôi Nhưng đã bỏ đi rồi quá con thấm gật đầu mặt rạng ra dĩ nhiên nó khen tuyệt không phải vì hải tặc bỏ đi đâu mà vì không thấy chị hai lẫn mẹ thần tin đâu hết hải tặc đi một lát thì mưa đến nếu như mọi lần chúa đảo và phó chúa đảo sẽ quýnh quýu chạy vào nhà ngay khi hạt mưa đầu tiên sờ vào người nhưng lần này thì khác có phụ nữ chúa đảo và phó chúa đảo Không thể hở một tí là bỏ chạy khỏi đảo. Con thắm nói, mưa rồi, tụi mình vào nhà đi. Chúa đảo gầm gừ. Không được, ta chết chúng ta cũng phải giữ hoàng đảo này. Trời chỉ mưa thôi, nhưng tin nói cứ như hoàng đảo sắp bị đánh chiếm. Một phút sau, ba đứa đã chen chúc dưới chiếc dù. Phía trên đầu, bầu trời mỗi lúc một nặng mây và mưa bắt đầu tầm tả. Tinh nếu chiếc dù để khỏi bị gió lật, lo lắng hỏi bạn: mày lạnh không thấm? Lạnh, con thấm nói, vừa xoa tay lên chỗ áo bị ngấm nước. Mày ráng chịu một chút đi, Tin tặc lưỡi. Hy vọng trời không có bão. ở Hoàng đảo này mỗi năm có bốn trận bão gió mùa, thời tiết khắc nghiệt lắm. Mưa rơi rào rào chung quanh khiến con thấm không có cảm giác là thằng tinh đùa. Nó nói giọng thán phục vậy mà tin vào bãi chịu được giỏi ghê con thấm quên mất nếu đóng cát này đúng là hòn đảo hoang thì tụi thần tin cũng chỉ mới lạc vào đây chừng nửa tháng nghĩa là những trận bão kia là do thần tin tưởng tượng ra thôi thần bảy thấy con thấm ướt ruông cầm cặp bèn chạy ra khỏi chiếc dù nó nói mày đứng nhích vô giữa đi thắm nó kiên trì dầm mưa sẽ nệ vác một tàu lá dừa khô Loay hoay ấp lên chiếc dù Bảy muốn che con thấm Nhưng tàu vừa nặng quá Bảy xoay tới xoay lui một lúc Chiếc dù sập luôn Chết rồi Con thấm la hoảng Lật đật chạy ra ngoài Nó cúi nhìn quần áo ướt đẫm Mặt méo xệch. Mẹ mình thấy mình dầm mưa thế này Mẹ mình bắn chết Chú đảo trừng mắt nhìn phó chúa đảo Mày làm trò gì thế bảy Bảy lầu bầu Trò gì đâu ta chỉ muốn làm mái lều trú mưa Trong màn mưa trắng đục Chú đảo và phó chúa đảo Hết nhìn con thấm Lại quay đầu nhìn nhau Không biết phải che chở cô gái Lạc vào lãnh địa của mình như thế nào Cứu tinh xuất hiện từ chỗ cửa bếp Vẫn mang gương mặt chị hai Tụi em có ngôi nhà ngay không Dầm mưa như thế Không sợ ốm hả Tin mừng rơn quay sang con thắm. Hải tặc không dám tấn công Hoàng đảo Nên dụ mình chạy ra đó Thế tụi mình có chạy ra không? Con thấm ngước nhìn tin Hai hàm răng va vào nhau lật cộp Trong ánh mắt của nhỏ bạn Tin biết thừa Nó đang rình một cái gật đầu Chạy ra chứ Tin bắt bằng giọng hớn hở Tao là chúa đảo Chẳng lẽ lại sợ hải tặc Nó liếc ra con đường nhỏ Vung tay Tụi mày về nhà đi để mình tao đối phó được rồi con thắm mừng quýnh nhảy ra khỏi đống cát vù một mạch ra cổng thằng bảy hơi ngần ngừ nửa muốn đi theo chú đạo đánh hải tật nửa sợ bị mẹ cho ăn đòn nhưng rốt cuộc nó thấy hải tật thì vô hình còn mẹ nó thì hữu hình nên quyết định coi dò chạy Hôm theo qua. con thấm mày có đánh đuổi được hải tật không Bảy tò mò hỏi tin tay lúc lắc chiếc cặp sách theo thói quen. Nắng buổi sáng dịu dịu trên tóc Làm nó thấy con đường đến lớp thật là dễ chịu Không Tin vỗ vai bậy lấu lĩnh Hóa ra đó là chị hai tao thật Chứ không phải do hải tặc hóa trang Thế chị hai mày có cho mày ăn đòn Và tội dầm mưa không Bảy liếm môi hỏi tiếp Mặt nghiêm lại Có vẻ như đây là câu chuyện nó thực sự muốn biết Chứ không phải là những thắc mắc về hải tặc Tin gãi đầu Hơi bất bình cảm thấy đã là phó chúa đảo thì không nên hỏi chúa đảo về đề tài tế nhị như vậy. Chị hai tao và mẹ tao chỉ rày tao thôi. Giọng tin hơi trùng xuống khi thú nhận điều đó. Nhưng gần như ngay lập tức, nó hít vào một hơi, mặt đột ngột nở ra. Nhưng ba tao thì bên tao. Ba mày bên mày thế nào? Ba tao bảo, khi hoàng đảo bắt mưa thì người sống trên hoàng đảo đó Không thể nào không bị ướt Ba mày tuyệt thật đấy bảy tắm tắt Sực nhớ tới một chuyện Nó háo hức Chắc ba mày phải nhìn bằng ống giòm Mới thấy mưa trên hoàng đảo được Đúng không Đúng thế Tin đáp Giọng kêu hãnh Ba tao muốn xem tao có bị hải tặc Hay thú dữ tấn công không ấy mà bảy nuốt nước bọt Thế lần này mày có hỏi xem Ba mày có nhìn thấy tao không Câu hỏi của bảy làm tinh thốc bụng lại Nó quên bén chuyện bảy nhờ vả hôm trước Hôm qua nó mãi huyên thuyên về hoàng đảo Về các trận động đất Về những trận bão lớn đánh đắm tàu thuyền Nên đã không nhớ gì đến chuyện đó Có, tao có hỏi Tinh nói dối Ba tao bảo, ba tao nhìn thấy tao Mày và con thấm nếp dưới tán dù Bảy sung sướng Ba mà nhìn thấy tất tật tật hả? Ờ thấy tất tật cả chuyện mày đi nhặt tàu lá dừa khô làm mái lều ba tao cũng thấy luôn người bảy lăn lăn thế ba mày có thấy đang hỏi phải đột ngột ngưng bật như có cái gì đó thình linh chạy ngang họng nó cái gì đó lại là xông ra Phan. từ con hẻm bên đường như thể nó vẫn nắp sẵn ở đó từ tối hôm qua nhưng hôm nay Tin không có cảm giác đối diện với một con da gấu sổng ra từ sở thú nữa. Nó chậm bước lại, đưa mắt dò xét đối thủ. Ngạc nhiên thấy mình không hề hoảng sợ. Nghe tiếng chạm khẽ sau lưng. Tin ngoảnh lại, thấy mặt thằng Bảy hơi có vẻ lo lắng, liền thì thầm. Mày là phó chúa đảo thứ bảy. Như có ai đẩy vào người, bảy bất ngờ nhào lên phía trước, quắt mắt nhìn thằng Phàng. Mày muốn đánh nhau nữa hả Phan? Thằng Phan hơi ngần ngừ Sau trận đánh nhau kỳ hoặc hôm nọ Nó không muốn đối đầu với hai thằng nhóc lì đòn này nữa Nhưng lúc này nó đang cần tiền Hôm trước chơi bài Nó thiếu nợ thằng Hù hai chục ngàn Thằng Hù dọa Nếu hôm nay không cách trả Thằng Hù sẽ đi tìm nó hỏi tội Thằng Hù to hơn thằng Phan Nắm tay cũng to hơn Nghĩ đến bộ mặt lạnh như tiền Và quả đấm rắn như đá của thằng này Và nghe bụng sôi lên Như chiếc ấm đặt trên bếp lò Nhưng nó lại đắng đo Khi đối diện với Tinh và Bảy Khác với những lần trước Lần này Hai thằng nhóc không hề lộ vẻ khiếp sợ Khi chạm mặt nó Giọng điệu thách thức của Bảy Càng khiến nó phân vân Chùng tay trước hai thằng nhóc này Thì thiệt là nhục phàn nhổ bụng, nhưng nó lại đang bắt cặp mình ở trong tâm trạng chẳng lấy gì làm vui vẻ đó. Vờ như không nghe thấy bẫy, nó lướt cái nhìn qua mặt hai đứa này, giọng thâm dò. tuổi mày đi học đấy à? Bẫy hư mũi, mày biết rồi còn hỏi. kinh vẫy tay, nếu mày không muốn đánh nhau, thì tụi tao đi nhé. Chúa đảo và phó chúa đảo vừa nói, vừa hiên ngang lướt qua mặt thằng phàn Xuân sướng cảm thấy không có buổi sáng nào đẹp hơn buổi sáng hôm nay Nắng lên tươi thấm, gió rì rào trong cành lá Và thằng Phàng đứng chôn chân tại chỗ nhìn tụi nó đi qua Cuộc đời mới đẹp làm sao? Nhưng rồi tin và bẫy chợt dần bước Từ sau lưng tiếng thằng phàn rền rỉ vọng tới Tụi mày có tiền không? Chúa Đảo và phó chúa Đảo liếc nhau Và cả hai cùng quay phát lại nhịp nhàng như đang cùng đứng trên một chiếc bàn xoay chú đảo tin giờ nắm đấm lên mặt đanh lại mày hỏi cái này nè Nhưng thằng Phàn lúc này không có vẻ gì là hung thần nó ôm bụng thều thào tao đói bụng quá từ tối hôm qua đến giờ tao chưa ăn gì Phàn là đứa ma mảnh nó biết đánh nhau bằng tay không không ăn thua nó chọn cách đánh vào chỗ yếu nhất của đối phương Lòng trắc ẩn Quả nhiên trái tim sắc đá của chúa đảo Và phó chú đảo bỗng mềm hẳn đi Tinh và Bảy Lại liếc nhau Và giống như thể cả hai đang nhìn vào gương Đứa này nhanh chóng đọc được điều Mình đang suy nghĩ Trong ánh mắt đứa kia Cả hai lập tức cho tay vào túi Động tác của Tinh và Bảy Khiến thế giới vội vàng thay đổi Trong vòng một phút Trên thế gian lập tức có thêm Ba người sung sướng Thằng Phàng sung sướng vì tự dưng có được 10.000 Nó chỉ cần kiếm thêm 10.000 nữa là đủ tiền trả cho thằng Hù Tin và Bảy sung sướng khi được giúp đỡ người khác Sung sướng hơn nữa là người khác mà tụi nó hạ cố giúp đỡ Chính là cái đứa xưa nay vẫn trắng lộc tụi của nó của chúa đảo chuyện. và phó chúa đảo kéo dài gần suốt cả buổi sáng Chỉ chấm dứt khi cô giáo ra một đề toán khá hóc búa Tin và Bảy ngồi lay hoay mãi trước đề toán Sốt rụt khi thấy ngoài bút Của con thấm chạy ro ro trên giấy Bảy nhìn vào trang giấy trắng tinh trước mặt tin Tặc lưỡi hỏi Mày không làm được à Tao cũng như mày thôi tin bực mình đáp Bảy thúc cùi vào tay hông tin Thì thào suối Nhìn vào tập con thấm mà chết tin miếm môi Chúa đạo không bao giờ cấp bài của người khác. Thế Chúa đạo có được quyền học dốt à? Sao mảnh ngốc thế? Nếu tao cấp bài con thấm để được điểm 10 thì tao vẫn là đứa học dốt, hiểu chưa? Hiểu. Lại còn mắc tội gian lận nữa, hiểu chưa? Hiểu. Tóm lại, nếu có dốt, Chúa đạo phải dốt một cách đàng hoàng, hiểu chưa? Hiểu. Bảy gật đầu như máy. Nhưng sau khi điều gì cũng hiểu Nó chợt nhận ra có điều nó không hiểu Thế xưa này các chúa đảo đều học dốt hả mày? Tin gãi gãi cán quyết lên má Ngập ngừng Tao cũng chẳng rõ Tao nghĩ chúa đảo thời xưa chắc chốt hơn tụi mình Bảy trầm ngâm Bọn họ lên đen trên biển từ bé Thì giờ đâu mà ôm cặp tới trường Ồ oh ha Tin reo lên Hết sức khói chí trước phát hiện của bảy. Trong một lúc, nó cảm thấy đã trót làm chủ một hòn đảo mà không học dốt mới là kỳ cục. Sau, tin sực nhớ ra một điều nữa. Chúa đảo không những được quyền học dốt mà còn được quyền lấy vợ. Nó nói với con thấm, Tao phong mày làm chúa đảo phu nhân nghe, thắm Chúa đảo phu nhân là sao? Phu nhân tức là vợ đó. Mày là vợ tao. Con thắm lắc đầu quầy quậy. "Em ơi, mình không chịu đâu." Tinh đá chăng vào tàu lá dừa gầm gừ. "Mày ngu quá, đã có chúa đảo thì phải có chúa đảo phu nhân." "Ai nói với bạn vậy?" Ta đọc sách. Mặt con thắm lộ vẻ ngẩn ngơ. "Trong sách có nói vậy hả?" Ờ. Con thắm bẩm môi suy nghĩ một hồi rồi gật đầu, giọng cam chịu. "Vậy thì mình làm." Thằng Bảy đột nhiên xen ngang, chúa đảo phu nhân phải để cho chúa đảo hôn một cái. Tinh Hào hứng phụ họa, ờ mày phải chia má cho tao hôn một cái. Con thấm chết mắt, trong sách nói vậy hả? Con thấm này khờ ơi là khờ, tự nhiên nó vẽ đường cho phu quân của nó. Dĩ nhiên là thằng Tinh cười tít mắt, đúng rồi, sách nào cũng nói vậy hết. Thằng Bảy nhảy tưng tưng quanh hai đứa, miệng reo ầm. Hôn đi, hôn đi. Chưa hôn thì chưa phải là chúa đảo phu nhân. còn thấm bí quá, đành nhắm tịt hai mắt. Rồi đó, thằng Tinh hỏi. Rồi đó là sao? Mình nhắm mắt rồi đó, bạn hôn đi. Ngay lập tức, Tinh hôn vào má con thấm đánh chụt một cái. Bảy ngưng nhảy nhót chống hai tay lên đầu gối, lom lom nhìn chúa đảo. Hôn chú đã phu nhân rồi cười tuê tuét. Được rồi, bây giờ tao công nhận mày là chúa đã phu nhân rồi đó thắm Con Thấm nhăn mặt, dơ cườm tay quẹt qua quẹt lại trên má. Ghê quá! Tinh cười hì hì. Ghê gì mà ghê! Nước miếng dơ hay, mấy bạn chơi trò gì mất vệ sinh quá. Con thắm nói lại tiếp tục lấy tay chùi. Thằng Tinh có được phu nhân thì khoan khoái lắm. Thỉnh thoảng nó quay sang con thắm Vậy là tao và mày cưới nhau được ba năm rồi, thắm ha. Lần nào con thấm cũng cãi. Ba năm đâu mà ba năm, mất có mấy tiếng à. Và lần nào tin cũng sầm mặt. Mày ngốc quá. Mấy tiếng thì kể mấy tiếng. Mình cứ nói là ba năm đã sao. Tại sao lại phải nói là ba năm. Tao cũng chẳng hiểu. Tính bối rối sọc tay lên mái tóc. Nhưng... Nói tụi mình đã cưới nhau được 3 năm rồi, nghe nó thích thích. Nói mới cưới nhau mấy tiếng, nghe chẳng chết. Quả thật, khi nói tụi mình đã cưới nhau được 3 năm rồi, thần tin cảm thấy một cảm giác gì đó như là sự khiêu hãnh. Dù chúa đảo mà mới cưới vợ, có mấy tiếng đồng hồ thì chẳng có gì đáng tự hào. Thậm chí không xứng đáng làm chúa đảo. Nó không giải thích được cảm giác đó cho phu nhân của nó hiểu. Nên phu nhân của nó biểu môi. Mình chẳng thấy thích gì hết. Con thấm chỉ thích thú lúc đó cùng tinh và bẫy loay hoay nghĩ cho hòn đảo một cái tên. Đây là hòn đảo hoang, chưa có tên. Bây giờ mình phải đặt tên cho nó. Tinh nói nghiêm trang. Con thấm háo hức lắm. Trước giờ chỉ có ba mẹ nó đặt tên cho nó. Nó chưa có cơ hội đặt tên cho ai cả ngay cả con cún của nó. Khi cậu nó đem tới nhà thì cún đã có sẵn tên rồi. So với con cún thì đặt tên cho một hòn đảo oai hơn nhiều. Vì vậy mà con thấm hết gõ trán đến véo môi. Đặt tên gì nhỉ? Bảy khoe kiến thức. Tao thấy các nhà khoa học thường lấy tên mình đặt cho một loại vi trùng hay một ngôi sao. Đặt tên đảo cũng thế. Tin bổ sung rất nhiều hoàng đảo mang tên nhà thám hiểm hay nhà hàng hải bảy nhíu mày nhưng tụi mình có tới ba đứa chẳng lẽ đặt, đặt cho hoàng đảo này tên là tin bảy thắm con thấm cười khúc khích đảo tin bảy thắm á sao nghe không hay chút nào hết bảy đảo tới đảo lui ba cái tên trong đầu chán nản thấy chẳng có cách sắp xếp nào ổn thỏa bèn ngước nhìn chúa đảo đặt tên gì hở tin tin bậm môi Trong nó đâm chiêu ghê lắm. Đó là chúa đảo mà. Chúa đảo nghỉ ngợi một lúc, rồi thở dài. Cũng không nhất thiết đặt tên theo tên của bọn mình. Bảy tròn mắt. Thế đặt theo tên của ai? Đây là một hòn đảo hoang. Hoàng đảo này không có thứ sáu, nhưng có thứ bảy. Bảy reo lên, tỏ thông minh. Đặt cho nó là đảo Robinson á.